Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi rất nhớ em Xem đừng có như vậy Đừng có quên tôi Tôi đau lắm Bây giờ phải làm sao em mới nhớ ra tôi được Cả tình giấy rùa đẩy mạnh cậu ấy ra khỏi Nhưng càng bị người kia ép chặt Cũng cảm nhận rõ tim của đối phương Đang đập loại nhịp Mặc cho cô phản kháng Cậu ấy vẫn quyết trí ôm khổ Muốn được cảm giác này Lâu hơn chút nữa cậu sắp gục ngã thật rồi Khả tình vẫn đang khua chân tay loạn xạ Do va đập mạnh Nên chỗ vết thương cũ bị toát ra Dị cả máu Tử văn nhăn nhó vội buông tay Ôm chặt lấy vết thương Máu bắt đầu tuôn xối xả Khả tình nhân cơ hội này hù té bỏ chạy Được đoạn ngắn Cô quay đầu nhìn lại Thấy bóng lưng người kia vẫn đang run dậy Không đành lòng Cô lại quay đầu Thấy khả tình Cậu vô cùng bừng rỡ Thì ra cô ấy cũng không đến nỗi tuyệt tình quá mức với cậu Khả tình lật bội tâm lưng bên ngoài của người này, máu đã chảy thấm đậm. Cô sẽ ngay miếng vải sạch, ở và áo bịt chặn vết thương gấp gấp. Về đi, tôi kêu mẹ giúp cậu, vết thương nặng thế này vết thương nặng thế này không chủ quan được. Tử văn vẫn mãi mê ngắm nhìn, cô ấy vẫn đang nói liên hồi Cậu bật ra hôn vội lên môi người đơn gái đó Khả tình quá bất ngờ nên đông cứng cả người, mặt mở tròn hết cửa.